xin chào các bạn khán thính giả thân mến hôm nay trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh thu hệ tiếp tục gửi tới các bạn tập 8 của bộ truyện cưới vợ mổ côi của tác giả trang bubi mời các bạn cùng chú ý lắng nghe lúc này trong căn nhà chỉ còn mình tôi và mẹ tôi nhìn mẹ đau lòng hỏi tại sao mẹ làm như vậy tại sao mẹ lại dùng cách hèn mọn này để ép con mẹ có còn coi con là con gái của mẹ không vậy Nếu mẹ không làm như vậy Thì biết bao giờ mẹ mới chấm dứt được với thằng Dương mà định ngủ với nó cả đời sao Mẹ biết tính của thằng Dương Chỉ cần nó nhìn thế cảnh này nó nhất định sẽ không bao giờ động vào con nữa Hải Vân Mẹ làm như vậy là muốn tốt cho con đấy Tôi nghe mẹ nói Càng giận đến run người Mẹ đừng có động một tí Là lấy cớ muốn tốt cho con nữa đi Chẳng có ai bất chấp danh dự của con gái mình như mẹ Mẹ có biết vừa nãy con đã xấu hổ thế nào không Con trẻ hận Không có cái hố mà chui xuống đây mẹ Còn Hưng nữa Anh không xứng đáng Phải liên lụy trong cái bẫy của mẹ Bây giờ mày muốn nghĩ mẹ thế nào cũng được Chỉ cần những việc mẹ cảm thấy tốt cho mày Thì mẹ sẽ làm Cuộc đời của mẹ đã quá nhục nhã rồi Chưa một lần được mặc váy cưới Cả đời phải mang tiếng làm vợ hai của người ta Thì cuộc đời của mày phải đường hoàng chính chính Để người ta trải chiếu hoa Rước vào nhà hiểu không Mẹ Tôi định phản biện lời mẹ nói Dù cả trăm ngàn lần mẹ đều bỏ ngoài tay Lần này cũng vậy Mẹ biết tôi định nói gì Nên nhanh chóng ngắt lời Muộn rồi mẹ về đây Hôm nay mẹ hơi mệt lúc khác nói chuyện Con cũng nghỉ sớm đi Nói rồi mẹ cầm túi sách bước đi Lúc mẹ đi ngang qua tôi Tôi nói với mẹ một câu Dù mẹ có làm thế nào đi chăng nữa Thì con cũng sẽ không kết hôn với Hưng đâu Mẹ tôi bình tĩnh đáp lại lời tôi chỉ cần con cắt đứt với thằng Dương thì con kết hôn với ai cũng được. Nói xong mẹ đi thẳng ra ngoài cửa. Tôi nhìn theo bóng của mẹ, giọt nước mắt bị kìm nén trong hốc mắt bỗng tràn khỏi khóe mi. Rồi cuối cùng tôi không biết phải làm sao, ngồi sụp xuống đất khóc nức nở. Cả một đêm thức trắng, ngày hôm sau tôi đi làm trong trạng thái mệt mỏi, hai mắt thâm như gấu trúc khiến tôi phải dùng mấy lớp phấn phủ mới che đi hết. Sau những gì trải qua tối qua, ngày hôm nay thật khó khăn để tôi có thể đối diện với Dương nhưng tôi vẫn phải cố gắng tỏ ra bình thản tôi pha một ly cà phê mang đến vòng trai như thường lệ cà phê vừa đặt xuống bàn Dương liền túm lấy tay của tôi giọng lạnh lùng vang lên không có gì để nói với tôi sao tôi giả vờ không hiểu ý anh hỏi lại xem muốn tôi nói chuyện gì chuyện tối qua là thế nào tôi nhìn Dương rất muốn nói cho anh biết chuyện không như những gì anh nhìn thấy Tôi và hưng chưa xảy ra chuyện gì cả nhưng tôi chợt nhận ra giải thích với anh giờ phút này đâu còn ý nghĩa đằng nào thì tôi và anh cũng đang trong mối quan hệ sai trái đằng nào cũng phải chấm dứt mối quan hệ ấy chi bằng mượn cớ này cắt đứt một lần cho xong vì mẹ tôi nói đúng dương không bao giờ động vào tôi đều như anh nghĩ tôi và hưng xảy ra chuyện tôi cố gắng tỏ ra bình thản đáp anh nhìn thấy cả rồi mà tôi nghĩ là mình không cần phải kể chi tiết nữa nghe vậy cả người anh sững sờ trong mắt hiện lên tia kinh ngạc dường như không kịp phản ứng lại với những gì tôi vừa nói liền gắt lên em có biết ngay ngày hôm trước tôi và em đã nằm trên chiếc giường đó không giường cũng để ngủ thôi mà cũng giống như đã là đàn ông ấy, thì ngủ với ai chẳng được từng câu từng chữ rõ ràng nhưng chính tay tôi lại bị ủ đặt đi cổ tay tôi bị anh siết đến đau buốt Anh gần như muốn bóp nát tay của tôi. Những nỗi đau ấy chẳng thấm tháp gì so với vết thương đang dỉ máu ở trong tim. Tôi để mặc cho bàn tay anh siết chặt lấy cổ tay của mình, hờ hững nhìn anh. Tôi thấy mọi sự bình tĩnh, chín chắn, lạnh lùng thường thấy ở anh đã biến mất. Đôi mắt luôn sáng suốt, bây giờ chỉ còn lại ngọn lửa giận dữ. Em có biết là mình vừa nói cái gì không hả? Nói lại ngay cho tôi. Tôi sao phải nói lại khi tôi đã nói đúng sự thật Anh cũng biết Hưng là chồng tương lai của tôi Anh tức giận cái gì Khi vợ chồng chúng tôi đầu ấp tay gối Dương Nói thật nhé Tôi mệt mỏi lắm rồi Tôi không muốn tiếp tục mối quan hệ hèn mọn với anh nữa Tôi chỉ muốn ở bên một người đàn ông yêu thương tôi Đường hoàng chính chính cho tôi một danh phận Anh cũng sắp đính hôn Anh làm ơn buông tha cho tôi đi Cầm miệng lại cho tôi Cút ra bên ngoài Nói rồi Anh hất mạnh tay tôi ra khỏi tay của mình Đúng lúc này tiếng gõ cửa phòng vang lên Tiếp theo giọng nói của chị Thanh vọng vào Xếp ơi, em nộp báo cáo à Phải mất vài giây sau Dương mới trả lời Vào đi Khi chị Thanh mở cửa bước vào Tôi cũng vội vã xoay người bước đi Lụng đi qua chị Thanh Tôi khẽ nở ra một nụ cười gượng gạo Chào chị, rồi bước thẳng về phòng của mình Nhưng khi bước ra tới cửa Tôi vô thức quay lại nhìn anh Tôi chợt thấy mắt anh đỏ sọng Gương mặt nhọt nhạt Cả người đằng đằng sát khí nhìn về hướng tôi. Tôi thật sự không hiểu vì sao. Trông anh giống như là một người vì yêu mà ghen đến mức mất hết lý trí như vậy. Nhưng rồi tôi nhận ra, có lẽ là vì anh cảm thấy tức giận khi nghĩ rằng tôi không giữ đúng lời hứa mà lên giường với người khác khi chưa chấm dứt với anh mà thôi. Cảm giác dùng trung đổ với người khác nó giống như xé nát tự tôn của anh. Buổi trưa, tôi đi ăn trưa cùng với chị Thanh. Chị Thanh có hỏi nhỏ tôi sao này em làm cái gì mà để sếp tức giận thế? Tôi nói dối À, em làm sai hợp đồng Phải giữ đi sửa lại vẫn không xong chị ạ Khổ thân Cố gắng chú ý hơn nhé Chứ để sếp cáo lên, sợ lắm Nhưng mà phải công nhận Làm việc với sếp lâu nay Chị chưa bao giờ thấy sếp nhìn kinh khủng như sáng nay ấy. Lúc chị còn tưởng là mình phạm tội gì tài đình cơ Chị sợ còn không dám thở mạnh Tôi cười gượng đáp Chắc một phần sau hôm nay tâm trạng của sếp không tốt nữa chị ạ Chắc vậy Mày như hôm nay mẹ em đi làm lại rồi hả Sáng chị gặp mẹ em ở dưới sảnh đấy Chị Thanh không biết mẹ tôi nghỉ bữa giờ là để chữa bệnh Chị biết bà có việc riêng nên tạm nghỉ Tôi gật đầu Vâng mẹ em thui sếp xong việc rồi ạ Chị nghe nói tháng sau Sếp làm lễ đính hôn đúng không em Dạ vâng Chị Thanh cười cười bảo Sếp chúng ta Mà chính thức có chủ Thì ối người đau lòng Em không biết đâu Ở tập đoàn á Xếp là thần tượng của bao nhiêu người đấy Thế chị có thần tượng xếp không ạ Có chứ Người như sếp Xứng đáng để người khác thần tượng Có điều chị là thần tượng theo kiểu ngưỡng mộ thôi Chứ chị biết thân biết phận Làm ngọn cỏ ven đường so với được áng mây trời Phải rồi Ngọn cỏ ven đường thôi Làm sao với được mây Tôi dù có cố gắng đến đâu Cũng chỉ là ngọn cỏ ven đường Còn anh là áng mây trời lững lở trôi trước mặt Nhưng chẳng thể chạm tới Trong lúc tôi đang thất thần suy nghĩ Thì tiếng chuông điện thoại của tôi Gieo lên tin nhắn của Hưng gửi đến Tối nay tan làm anh đón em nhé Tôi vừa hay cũng muốn gặp anh ta Để nói chuyện xảy ra hôm qua nên liền đồng ý Ok tôi cũng muốn nói chuyện với anh Thế là đúng 5 giờ chiều tan làm Khi tôi xuống đến cổng tập đoàn Đã thấy xe của Hưng đỗ ở đấy Thấy tôi Hưng liền mở cửa xe chạy ra cười nhẹ nói Chúng ta đi thôi Vào tới xe Hưng đưa cho tôi một ly trà nhài Vẫn còn ấm nóng Anh bảo Trà nhài quán này ngon lắm Em uống đi cho ấm Thời tiết năm nay chẳng hiểu kiểu gì Mùa xuân rồi mà vẫn lạnh như mùa đông ấy nhỉ Năm nay xét muộn nên lạnh lâu Nói xong Tôi nhận lấy ly trà uống một hơi Sau đó đưa mắt nhìn ra ngoài ô cửa kính Lúc nhìn lên tầng 6 của tập đoàn Tôi phát hiện ra cửa kính phòng xương Đối diện thẳng cổng Còn nhìn thấy anh cũng đang đứng trước cửa Không biết anh đang nhìn về phía tôi Và Hưng hay là nhìn về nơi nào Nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn trột dạ Giống như đi ăn trộm bị phát hiện vậy Cho tới khi chiếc xe di chuyển Tôi bất xác thở phào một hơi Hưng hỏi tôi Em muốn ăn tối ở đâu Không cần ăn tối đâu Tôi chỉ muốn nói chuyện rõ ràng với anh một chút là xong Nhưng mà anh đang đói mà Nếu muốn nói rõ ràng Em phải cho anh no bụng cái đã chứ Nói xong Hưng liền chở tôi đến nhà hàng Mà lần đầu tiên đi ăn cùng anh Cũng là nhà hàng mà Dương và Minh Châu hay tới Sau đó Anh ta gọi ra rất nhiều món ngon Nhưng tôi chẳng muốn ăn chút nào Tôi đợi anh ta ăn được kha khá Rồi mở miệng nói Hưng Tôi xin lỗi anh vì đã kéo anh vào chuyện của tôi Và tôi cũng thay mặt mẹ mình Xin lỗi anh về chuyện hôm qua Em không cần phải xin lỗi anh đâu anh cũng thật lòng muốn kết hôn với em Nên anh không trách mẹ em đâu Ngược lại, có phải cảm ơn mẹ em Đã nhiệt tình tác hợp cho anh ấy chứ Hưng, anh đừng cố chấp như mẹ tôi nữa Anh biết thừa là tôi không có yêu anh mà Bạn của anh có rất nhiều người cưới trước yêu sau Nhưng anh tin chỉ cần em chịu đồng ý lấy anh Chịu tìm hiểu con người của anh thôi em sẽ yêu anh Anh điên rồi Hưng cười nhẹ Ừ, yêu em đấy nên anh điên thật mà Người ta bảo đẹp trai không bằng trai mặt Nên nếu mà không điên thì làm sao có được em Anh xứng đáng với nhiều người con gái tốt hơn tôi Định nghĩa về tình yêu mỗi người mỗi khác Nếu anh mà tìm được cô gái nào khiến anh rung động như em Anh đã chẳng phải theo đuổi em suốt mấy năm qua Dù bây giờ em cảm thấy chưa chấp nhận được anh Chưa có tình cảm với anh cũng không sao cả Dù sao theo đuổi em mấy năm rồi Có theo đuổi thêm cũng chẳng sao Tôi nhìn anh, đối diện với ánh mắt của anh Tôi thoáng ngơ ngẩn Bởi vì ánh mắt ấy rất kiên định và chân thành Giọng tôi hơi nghẹp đi Anh đừng ngốc như vậy nữa Tôi không tốt đẹp như anh nghĩ đâu Tôi không xứng với anh Con người mà, chẳng có ai là hoàn hảo Ngay cả anh cũng vậy thôi Nên không có chuyện xứng hay không xứng ở đây Mà là chỉ phù hợp hay không phù hợp Mà anh thì lại cảm thấy chúng ta rất là hợp với nhau Ví dụ như công việc đối với anh mà nói Chẳng qua chỉ cần đảm bảo Là không lo cơm ăn áo mặc là được rồi Quan trọng nhất là cuộc sống vui vẻ thôi Về điểm này anh thấy em khá giống anh đấy Còn trong quan hệ tình cảm nam nữ Anh tuy rằng có vẻ ngoài hơi phong lưu Nhưng mang trái tim rất là trung thủy nhé Tuy anh không phải là một bạn trai toàn năng Được gì cũng có thể làm được nhanh chắc chắn sẽ mang lại cho em cảm giác an toàn Anh còn biết nấu cơm, biết dọn nhà, ăn ở sạch sẽ Nhưng khuyết điểm của anh ấy là sợ sán Tôi có phần hơi ngạc nhiên khi Hưng kể nỗi sợ này cho tôi. Tôi hỏi lại Anh sợ rán ấy hả? nét mặt của Hưng có phần ngựa ngập rồi anh gắng giọng nói Đàn ông sợ rán chắc không phải là chuyện mất mặt phải không? Đúng à Ai mà chẳng có nỗi sợ. Nhưng mà con rán nó bé nhỏ sao anh lại sợ nó nhỉ? Đó là em chưa bị rán bay vào người thôi và em cũng chưa gặp con rán nào đập hoài không chết. Anh gặp rồi Ngày sau đó Hưng bắt đầu khoa chân múa tay Hình dung cho tôi cảnh anh bị con sán bay vào người Dù cảnh anh đập hoài mà nó không chết Tôi nhìn anh Nhìn gương mặt điển trai cố tình méo sạch một cách khôi hài Tôi thừa biết em đang cố tình chọc cho tôi cười thôi Tôi cũng không nhịn được cười mà nở ra một nụ cười tươi Nhưng đến khi Hưng bất ngờ hỏi tôi Vậy em Em có nỗi sợ gì không? Thực ra từ nhỏ Tôi đã có rất nhiều nỗi sợ Sợ bóng đêm Sợ bị đánh Sợ bị mắng Nhưng từ khi gặp Dương Nỗi sợ duy nhất của tôi là sợ mất anh Cho tới hiện tại Tôi lại sợ không quên được anh Nghĩ tới đây Vành mắt của tôi bất xác đỏ hoe Nhưng tôi vẫn cố gượng cười đáp Tất nhiên là có rồi Nhưng tôi không sợ mấy loại côn trùng nhỏ bé như anh đâu Sau đó Hưng lại ngồi liên thiên Kể hết chuyện này tới chuyện khác cho tôi nghe Chủ yếu là muốn chọc cho tôi cười Bây giờ tôi thật lòng cảm thấy lời mẹ tôi nói đúng Ở bên một người như Hưng rất tốt Chỉ đáng tiếc là kiếp này tôi gặp anh chẳng đúng lúc Khi mà trái tim của tôi đã có hình bóng một người không thể xua đi được Ăn đến 9 giờ tối thì Hưng chở tôi về nhà Sau khi tắm giặt xong xuôi Tôi đang định leo lên giường đi ngủ Thì bỗng dưng cánh cửa phòng khách mở ra Dương từ ngoài bước vào khiến tôi ngây người ra một lúc Còn tưởng là mình hoa mắt nhìn nhầm Tôi lắp bắp hỏi lại Xoay lại đến đây Dương nhìn tôi Anh không trả lời tôi ngay Mà chậm rãi đi về phía tôi Anh tiến một bước Tôi lùi một bước Cuối cùng khi lưng chạm vào bức tường Khiến tôi không thể lùi được nữa Tôi mới hét lên Anh định làm gì Dương như không thèm quan tâm đến lời tôi nói Ghe sát xuống tay của tôi Hơi thở lạnh lùng còn có mùi men rượu phả ra Cô muốn tôi làm gì Bị hỏi ngược lại một câu đầy hàm ý đen tối như vậy Tôi cứng họng, cố gắng nuốt khan một ngụm nước bọt cho bình tĩnh rồi đáp. Tôi muốn anh tránh xa tôi ra, vì bây giờ ngoài công việc ra, tôi không có gì để nói với anh cả. Cô không nhưng tôi có. Nói xong, anh nắm cổ tay của tôi giữ chặt, ngực phập vòng rất lâu mới cất giọng khàn khàn. Tôi hỏi cô lần cuối, chuyện hôm qua là thế nào? Tôi không ngờ Dương vẫn chấp niệm câu hỏi này, giống như anh đang chờ đợi một câu trả lời khác từ tôi. Giây phút này, tôi rất muốn mủi lòng, muốn cho anh một câu trả lời mà anh mong muốn. Thế nhưng tôi biết, đây chính là cơ hội tốt nhất để chúng tôi dừng lại. Cũng là thứ sắc bén nhất, có thể cắt đứt quan hệ không có tương lai đây. Tôi lại hơi rõ rạc đáp. Xếp dương, anh quan tâm cho tôi lên giường với nhau thế nào à? Hay là anh muốn biết cảm giác tôi lên giường với anh ta sướng hơn, hay là với anh sướng hơn? Vừa nói, tôi vừa nhìn thẳng vào mắt của anh để chứng minh những câu nói này là sự thật. Nhưng chỉ mình tôi mới biết Khi tôi nói ra câu này Tôi cảm giác mỗi tế bào trong người của tôi Đang gạo lên đau đớn Dương nhìn tôi Từ đôi mắt ấy bỗng hiện lên những tia đỏ ngầu Sắc mặt của anh thoáng chốc Tái mét, cắt không ra giọt máu Lần đầu tiên tôi có thể đọc được Trong ánh mắt của anh sự bất ngờ kinh ngạc Thất vọng và cả sự căm phẫn đến tột cùng Dường như bị mấy lời nói của tôi Đã kích nghiêm trọng Anh rít lên Vũ Hải Vân, câm miệng lại cho tôi Lúc ấy không biết tôi lấy đâu ra can đảm nói ra một nụ cười mỉa mai nói tiếp thật buồn cười lại đến đây bắt tôi nói chuyện rõ ràng với anh cơ mà tôi làm theo đúng những gì anh muốn rồi đấy anh hài lòng chưa bàn tay của dương càng siết chặt lấy tay của tôi giận tới mức bờ vai rộng lớn kia cũng trở nên run run anh im lặng nhìn tôi lồng ngực giống như đang tự cố kiềm chế chính mình qua rất lâu sau anh gật đầu Buông bàn tay nóng bỏng của anh ra khỏi tay của tôi khóe môi chật nở ra một nụ cười méo sạch Tôi hài lòng rồi Cảm ơn Nói xong thì anh bước đi Dáng vẻ dù tức giận Nhưng vẫn kiêu ngạo và cương quyết Anh đi một mạch ra ngoài Không hề quay đầu Khi anh đi rồi Tôi không còn chút sức lực Để khoác lên mình bộ mặt giả dối vừa rồi được nữa Tôi không thể tiếp tục kiên cường được nữa Cả người vô lực ngồi sụp xuống đất Thật mài lúc ấy Anh không quay đầu lại Nếu như anh quay đầu Thì sẽ nhìn thấy tôi đang khóc nức nở Tôi không biết mình đã khóc trong bao lâu Chỉ biết đến khi vào giường ngủ Hai hốc mắt vừa cay vừa sót Nhìn cái gì cũng không rõ nữa Tôi nằm mãi không tài nào ngủ nổi Cứ chân chân nhìn lên chân trần nhà Trong tâm trí toàn là hình ảnh sương rời đi Càng nghĩ càng thấy trái tim của mình như bị say nát Để sáng hôm sau dậy Mắt cũng sưng húp lại Tinh thần suy sụp và kiệt quệ vô cùng Sáng hôm sau tôi định không đi làm, bởi vì trong những lúc thế này tôi rất sợ đối diện với anh. Nhưng sau đó tôi lại nghĩ, nếu như tôi mà không đi làm, thì Dương sẽ cho rằng tôi đang trốn tránh anh. Nhưng cách tốt nhất chính là thẳng lưng đối diện với nhau, thì mới quay trở về cuộc sống bình thường như trước. Lụng tôi đến tập đoàn, thấy Dương chưa đến, ngồi cả ngày hôm ấy thấy anh cũng không đến. Tôi mở lịch trình của anh ra xem, thì mới nhớ hôm nay anh có chuyến bay sang Thượng Hải công tác. Tôi bất giác thở vào một hơi nhẹ nhõm Nhưng sau đó lòng lại có cảm giác hoang hoài Không sao tả được Mấy ngày sau đó Tôi vẫn đi làm như bình thường Dường có lẽ chưa đi công tác về Nên tôi không thấy anh đến tập đoàn Anh cũng không liên lạc gì với tôi Kể cả về vấn đề công việc Tôi nghĩ có lẽ bây giờ Nửa lời Anh cũng không muốn nói với tôi nữa Hôm ấy tôi đang chuẩn bị tan làm Nhận được điện thoại của Hưng gọi đến Tôi cứ tưởng là anh ta gọi điện rủ tôi đi chơi hoặc đi ăn Tôi định không bắt máy Nhưng sau đó khi điện thoại đổ chuông gần hết hồi chuông Tôi nhấn nút nghe Giọng của Hưng ở trong điện thoại vọng ra Em tan làm chưa? Tôi đang chuẩn bị tan làm Anh gọi tôi có việc gì không? Nếu là đi chơi hay đi ăn ấy, tôi không rảnh đâu nhé Không Anh mới đi Hồng Kông sáng nay Nên giờ có nhớ em cũng chẳng làm gì được đây này Chẳng là anh vừa nhận được thông tin từ một người bạn của anh Làm ở trong viện nói Chú Dương của em gặp tai nạn mấy hôm nay Hôn mê chưa tỉnh Nên anh gọi điện hỏi thăm một chút Tình hình chú em bây giờ sao rồi Những lời Hưng nói Tựa như tiếng sét đánh ngang tay tôi Khiến tay của tôi ù đặc cả đi tôi như không tin vào tay của mình Run run hỏi lại Hưng Anh nói sao Dương bị tai nạn nằm ở viện là thế nào Ồ đừng có nói với anh là em không biết nha Hải Vân Anh nghe bạn anh nó bảo Chú em bị tai nạn cách đây 4-5 hôm rồi cơ mà nằm ở viện Việt Đức, nơi bạn công tác đấy. Sau đó, Hưng còn nói gì nữa nhưng tôi không thể nghe thêm được bất cứ lời nào, trong tai chỉ có tiếng réo ù ù. Tôi tắt máy, ngay lập tức bắt xe tới bệnh viện. Lúc tôi chạy vào tới sảnh bệnh viện, thì cả người chợt khựng lại, bởi vì không biết Dương nằm ở phòng nào. Tôi đang định chạy đến chỗ mấy chị y tá hỏi, thì bất chợt mẹ tôi mang lên Hải Vân. Tôi cái đầu về hướng phát ra giọng nói của mẹ. Mẹ tôi đang từ phía tay trái tôi bước đến Mẹ hỏi tôi Sao con lại ở đây Tôi hỏi ngược lại mẹ Dương bị tai nạn Sao mẹ không nói cho con biết Thế con biết rồi à Mẹ không nói cho con biết Vì mẹ thấy cũng không có liên quan đến con Với lại chuyện thằng Dương bị tai nạn Ông nội cũng hạn chế để nhiều người biết Không may đến tay báo chí thì xách việc Mẹ tôi nói đúng Tôi và Dương bây giờ đã chẳng còn liên quan đến nhau Nhưng mà tôi làm sao có thể không lo lắng được đây Khoảnh khắc nghe tin anh bị tai nạn Tôi giống như là người bị trục xuất Linh hồn ra khỏi cơ thể Tôi run run hỏi mẹ Dương hiện tại sao rồi mẹ Anh làm sao bị tai nạn thế mẹ Mẹ cũng chẳng biết Điều nó đi đứng kiểu gì Mà đâm cả vào xe tải Chắc có lẽ do uống nhiều rượu Hôm ấy bác sĩ còn làm phẫu thuật tới 11 giờ đêm Đến sáng mới xong cơ mà Bác sĩ bảo là may mà giữ được tính mạng đấy Chưa nhiều người đâm trực diện Như vậy không thể sống nổi đâu Có điều phẫu thuật xong Vẫn chưa tỉnh lại đã mấy ngày nay rồi giờ bác sĩ cũng chờ tỉnh lại Rồi tính tiếp 11 giờ đêm Uống rượu Mấy cụm từ đó khiến lồng ngực của tôi Giống như bị ai bóp chặt Lẽ nào Ngày xảy ra tai nạn Cũng chính là ngày rời khỏi nhà của tôi Hôm ấy cũng tầm 10 giờ anh mới về Hôm ấy anh cũng uống rượu đi tới đó Tôi thấy mình như bị ai đánh một gậy phía sau Có một khoảnh khắc không sao thở nổi Giọng tôi hơi nghẹn đi Mẹ Con muốn lên thăm anh ấy một lát Anh ấy hiện tại đang nằm ở phòng nào thế ạ Hải Vân Con không về đi Hiện tại thằng Dương nó chưa tỉnh đâu Con vào thăm cũng chẳng giải quyết được cái gì cả Lại đang có Minh Châu ở đấy Đừng có làm phiền chú thím Mẹ tôi nhấn mạnh hai chữ chú thím Để nhắc nhở tôi biết thân biết phận của mình Thế nhưng đến đây rồi Tôi sao có thể ngoảnh mặt làm ngơ đi về Khi chưa tận mắt thấy anh đây Tôi xin mẹ cho tôi lên gặp Dương Cuối cùng trần trừ rất lâu sau Có lẽ mẹ biết không thể ngăn được tôi Nên nói cho tôi số phòng của Dương đang nằm Lúc tôi chuẩn bị bước đi Thì mẹ nói Hải Vân Nhớ kiểm soát cảm xúc Vâng Lụng đến nơi Tôi thấy Minh Châu đang ngồi gục xuống bên cạnh anh Có vẻ như cô ấy đang mệt mỏi nên ngủ thiếp đi Nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay của anh Tôi liếc mắt quay sang nhìn dương Tôi thấy anh đầu cuốn băng trắng Gương mặt nhọt nhạt Giống như không còn giọt máu nào Cả người chằng chịt xây dở Nhìn anh lúc này tôi lại nhớ Tới hôm anh trúng đạn Chỉ trong một thời gian ngắn Anh đã phải trải qua hai trận thập tử nhất sinh Tôi thương anh đến điên dại Xót xa đến điên dại Càng nhìn anh tôi cảm giác mỗi hơi thở Cào cấu đau đớn trong lá phổi Tiếng như bị nghiền nát thành cho tàn Tôi muốn ôm lấy anh Khóc cho một trận Nhưng chẳng đủ tư cách Giờ đây chỉ cách nhau một cánh cửa nhưng như cách cả mấy đời Cuối cùng tôi chỉ có thể lặng lẽ rơi nước mắt nhìn anh Lặng lẽ cầu mong anh bình an tỉnh lại Tôi không biết mình đã đứng thất thần ở đó trong bao lâu Cho tới khi giọng nói của ông vang lên Hải Vân Tôi giật mình lau đi những giọt nước mắt Đang hoen ở trên mi Rồi quay lại phía sau cố tỏ ra bình tĩnh đáp Ông ạ Cháu mới biết chú Dương bị tai nạn nên cháu đến thăm chú Ông gật đầu Mới có mấy ngày không gặp Mà tôi thấy ông giả đi trông thấy Đôi mắt tinh anh quyền lực bây giờ đỏ hoe Có thể do mất ngủ Hoặc là do rơi nước mắt nhiều Ông chỉ còn duy nhất một người con trai là anh Bây giờ anh lại như thế này Ông kiên cường đến mấy Ông khó có thể chịu đựng được Giọng của ông hơi nghẹn nghẹn Chuyện Dương bị tai nạn Ông vẫn giữ kín Chỉ có vài người biết thôi Mấy hôm nay ông bận lo cho chú cháu Nhưng ông cũng quên không bảo cháu Dạ vâng cháu hiểu mà Nó tới đây ông quay mặt nhìn vào trong phòng Thìm cháu mấy ngày nay cũng tất bật Ở trong viện suốt với chú cháu đấy Ông bảo về nhà nghỉ ngơi Nhưng không về Chắc bây giờ mệt quá nên ngủ thiếp đi rồi Khổ thân Sắp làm lễ đính hôn Thế mà giờ xảy ra chuyện này Chắc là phải hoãn lại từ khi nào chú cháu bình phục hẳn mong cháu mình ra ngoài kia nói chuyện nhé Cứ để chú thím cháu nghỉ thêm một lát Dạ vâng ạ Tôi cùng ông đến Hàng ghế cách phòng của Dương nằm một đoạn Sau đó ông bảo Ông đang tính nếu tuần sau chú Dương Của cháu chưa tỉnh lại Thì ông sẽ đưa chú sang Singapore Bác sĩ có nói tình hình của chú ấy thế nào không ông Hồi sáng Bác sĩ có tiến hành kiểm tra Và nói rằng tất cả đều đang phục hồi Khá là tốt Chỉ có điều thể chất của chú cháu đang kém Do quá trình cấp cứu chảy máu quá nhiều Nhưng mà sốt ruột quá Bởi vì năm ngày nay rồi Mà chú của cháu vẫn chưa tỉnh lại Nghe ông nói Lòng của tôi không khác gì lửa đốt Nhưng tôi vẫn cố giữ bình tĩnh an ủi ông Chú sẽ không sao đâu ông ạ Ông đừng lo lắng quá Cháu nghe nói hôn mê thế này Một phần còn do ý thức của người bệnh chưa muốn tỉnh Chú đã quá vất vả thời gian qua Bây đầu chú ấy đang muốn tranh thủ nghỉ ngơi thì sao hả ông Nghe tôi nói như vậy Có lẽ cũng đang cố an ủi lòng mình như tôi Ông gật đầu đáp Phải Dường đã quá vất vả trong thời gian qua rồi Thời gian này đang tranh thủ nghỉ ngơi một chút cũng tốt Nhưng đừng ngủ lâu quá Nói tới đây giọng ông như lạc cả đi Khi tôi vừa định lên tiếng nói tiếp Thì thấy mấy bác sĩ và y tá Rồn rập đi về phòng của anh Tôi và ông thấy vậy Hoảng hốt đứng dậy Chạy đến tưởng anh có chuyện gì Nhưng khi bước tới cửa phòng Còn đồng đồng bác sĩ và y tá Tôi thấy anh đã tỉnh lại Nhưng gương mặt vẫn rất nhọt nhạt Ông lúc này cũng len lòi vào bên trong đứng Qua một hồi thăm khám Bác sĩ quay sang Bảo rằng bệnh nhân tỉnh rồi Đã không còn gì đáng lo nữa Chúc mừng gia đình Nghe vậy tôi xúc động tới mức sống mũi cay xè Sau đó bác sĩ và y tá Lần lượt tản đi ra bên ngoài Sau khi phòng đã thưa thớt hơn Tôi cũng chậm rãi bước đến gần chỗ của anh minh châu nắm chặt tay của anh nghẹn ngào nói anh có biết là em lo cho anh thế nào không anh thấy trong người sao rồi còn đau nhiều không dương hơi cau mày nhìn bàn tay minh châu rồi lại ngẩng lên nhìn cô ấy im lặng vài giây rồi anh nhìn về hướng bố anh lên tiếng hỏi cô ấy là ai vậy bố sao nhìn mặt quen vậy mà con lại không nhớ ra nghe xong tôi có chút hoang mang cả người ông và binh châu đều sững sờ lại ông đáp dương Đây là Minh Châu. Là vợ sắp cưới của con mà. Sắp cưới à? Chúng con yêu nhau sao? Lần này Minh Châu liền đáp, "Dương, chúng ta ở bên nhau mấy năm rồi, anh quên em thật sao?" Dương cau mày, như đang cố suy nghĩ điều gì đó. Sau đấy, anh bất chợt dừng lại ở trên người của tôi, giọng lạnh nhạt hỏi, "Vậy cô ấy là ai?" Khi ấy, Cả người của tôi như bị thả xuống tự do ở vực sâu Tôi mới chợt nhận ra rằng Từ khi tôi bước vào phòng Sắc mặt của anh không hề có cảm xúc gì cả Không vui, không mừng, không tức giận Ánh mắt tựa như hai người xa lạ Lần đầu gặp nhau Ông nghe vậy Ánh mắt càng hoang mang hỏi lại Dương Con cũng không nhớ cháu Vân sao Cháu ạ Con có cháu sao Đúng Cháu là con gái chị Liên, chị dâu con đấy Còn nếu chị Liên vợ anh Hiếu không? Nhắc đến tên tôi và dưỡng Ánh mắt của anh liền lạnh băng Còn nếu chị Liên và anh Hiếu Nhưng con gái chị ấy còn không nhớ Nghe xong câu nói đó Bỗng nhiên tim của tôi Nhó lên một cái Cảm giác vừa hụt hẫng vừa nhức nhối Nhưng bị một thứ gì đó bén nhọn đâm vào Sau đó ông còn hỏi thêm nhiều điều Nhưng có điều anh nhớ có điều thì không Bác sĩ thấy vậy lại nói Sau chấn thương sọ não Bệnh nhân bị mất đi một phần ký ức Cũng không phải là chuyện hiếm Có những ký ức mà bệnh nhân không muốn nhớ Hoặc là không thể nhớ lại Nhưng có những ký ức bệnh nhân nhớ rất rõ Cái này cũng không đáng lo đâu Quan trọng là nhận thức của bệnh nhân vẫn còn nhanh nhẹ Như một người bình thường Còn trí nhớ thì cần một thời gian nữa xem sao Ông lên tiếng hỏi Nhưng mà khoảng bao lâu Có thể nhớ lại về bác sĩ Cái này cũng không nói trước được đâu Vì còn tùy thuộc vào tiềm thức của cậu ấy Con người để chỉ một thời gian ngắn thôi là nhớ lại hết Nhưng cũng có những người mất trí nhớ hẳn Các đời không thể nhớ lại được Theo tôi Ký ức thì dần dần thời gian chúng ta sẽ tạo ra thôi Quan trọng là bây giờ Cậu đã bình phục vượt qua đại nạn Một lần nữa chúc mừng gia đình Cảm ơn bác sĩ Sở đóng tiện bác sĩ ra bên ngoài Hai người còn nói ngoài cửa một hồi Ông mới quay lại trong phòng Minh Châu hỏi tôi Hải Vân tới lúc nào vậy Dạ cháu đến lúc thím đang nghỉ Nên cháu không tiện lên tiếng ạ À ừ, thím ngồi kể chuyện cho chú cháu Thế nào mà cũng ngủ quên luôn Nói xong, Minh Châu quay sang bảo Dương Anh, anh đói chưa? Bác sĩ bảo anh có thể ăn đồ nhẹ được rồi Em bảo thím sung Nấu cháo mang đến cho anh nhé Không cần đâu, anh muốn ngủ Về mặt của Dương vẫn còn đang rất mệt mỏi nhưng không muốn nói chuyện nhiều Ông thấy vậy thì bảo Minh Châu, con về nhà nghỉ ngơi đi Hôm nay cứ để bố ở đây cho Dạ không ạ, con không mệt đâu bố Con muốn ở với anh Dương Nếu con về giờ này thì con cũng sẽ không ngủ được Hai người nói qua nói lại vài câu Minh Châu kiên quyết ở lại đây cùng với Dương Ông đành phải gật đầu đồng ý Rồi quay sang bảo tôi Hải Vân, vậy ông cháu mình về trước nhé Dạ vâng Nói xong tôi quay sang nhìn Dương Vừa mở miệng chào anh đã thấy anh nhắm mắt Cuối cùng đành chào Minh Châu rồi ra về Khi về tới nhà Cả đêm ấy tôi không sao ngủ được Rõ ràng tôi đã từng mong anh xem tôi như người xa lạ Bây giờ khi anh đã hoàn toàn quên tôi Thì lòng tôi lại có cảm giác không cam tâm chấp nhận Nằm ở trong căn phòng yên ắng Nhưng trong tay của tôi lại ong ong như âm thanh của mấy chú ong mật đánh nhau Có chút đau ở nơi mạng nghĩ Cơn đau này thuận thế theo hướng trái tim đi xuống Ngũ tạng như bị dẫm thành buồn lầy Sau đó tôi lại chấn an bản thân mình Anh quên tôi rồi cũng tốt Tôi sau này có thể bình an đối diện với anh Sau những chuyện từng xảy ra giữa chúng tôi Chỉ là dù chấn an bao nhiêu lý do Thì cũng không thể vỗ về trái tim của tôi Đang rất đau đớn Mấy ngày tiếp theo trôi qua Dương vẫn chưa được xuất viện về nhà Vì Minh Châu luôn ở bên cạnh anh Nên tôi cũng không thể ngày nào cũng đến thăm anh Nhưng mà ở nhà Lại rất sốt ruột Nên lần nào đến tôi cũng chỉ dám lặng lẽ nhìn từ xa Rồi lặng lẽ trở về Biết anh của ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua là được rồi Sáng hôm ấy là chủ nhật Tôi được nghỉ làm Vừa mở mắt tỉnh dậy Thì nhớ ra hôm nay là sinh nhật của Dương Tôi lôi trong tủ ra Chiếc hộp đựng chiếc áo sơ mi màu ghi Mà lần trước đi trung tâm thương mại Tôi đã mua định tặng anh Nhưng bây giờ có lẽ chẳng còn dịp để tặng nữa rồi Cuối cùng tôi chỉ có thể thở dài Cất gọn nó về chỗ cũ Đóng tủ lại Như đóng toàn bộ ký ức của chúng tôi Cả ngày hôm ấy tôi dọn dẹp nhà cửa Rồi lang thang cà phê đi dạo Tới buổi chiều Khi đi qua tiệm bánh sinh nhật Lại bất giác nghĩ đến Dương Rồi không kiềm lòng được Bắt xe tới bệnh viện xem hôm nay anh thế nào Từ xa qua ô cửa kính nhỏ Tôi thấy Minh Châu đang cầm một chiếc bánh sinh nhật Rồi ra trước mặt của Dương Sau đó hai người cùng cúi xuống thổi nến Tôi không nhìn rõ sắc mặt của anh Nhưng tôi thấy Minh Châu vừa nói vừa cười rất tươi Khiến tôi dù đứng từ xa Cũng cảm nhận được bầu không khí vui vẻ trong ấy Tôi cố nở ra một nụ cười nói thầm Chúc mừng sinh nhật anh Sau đó tôi lặng lẽ xoay người ra về như mọi lần Bây giờ tôi mới hiểu Có những khoảnh khắc trong đời Chỉ cần nhìn thấy nhau một giây một phút Là đủ rồi Mang theo tâm trạng nặng nề Tôi dảo bước thật nhanh ra khỏi bệnh viện Chỉ là mỗi bước đi lồng ngực của tôi đau nhói Đến hít thở cũng cảm thấy đau Khi đi được một đoạn Không biết có phải do mấy ngày nay tôi ăn ít Cộng với việc ngủ không đủ sức hay không Mà tôi bỗng cảm thấy đầu óc có chút choánh choáng Đi thêm một đoạn Bỗng có chiếc xe màu đen Dừng lại trước mặt tôi Người trong xe mở cửa bước xuống Vừa nhìn thấy khuôn mặt của Hưng trước mắt Tôi bỗng tối sầm lại Sau đó bóng tối như thủy chiều ập đến khiến tôi ngã khủy xuống Rồi có một vòng tay đỡ lấy tôi Ôm tôi vào lòng Giọng trầm ấm vang lên Hải Vân, Hải Vân, em sao vậy? Sau đó tôi không nghe thấy âm thanh nào nữa Cả người chìm vào bóng đen vô tận Đến khi tôi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong căn phòng trắng toát. Bác sĩ đang ở bên cạnh đo huyết áp cho tôi. Thế tôi tỉnh dậy. Bác sĩ nữ giọng nhẹ nhàng hỏi tôi. Em tỉnh rồi à? thấy trong người sao rồi? Em cảm thấy hơi mệt à? Bởi vì em bị suy nhược cơ thể đấy. Dạo này em không ăn với không ngủ được à? Dạ vâng. Nói xong dừng lại vài giây, tôi bổ sung thêm. À với lại dạo này, dạ dày của em có vấn đề hay sao ấy chị ạ? Gần đây em cứ bị nôn khan suốt Chị nghĩ em nôn khan Là do em bị ngén thôi Vì chị vừa bắt mạch cho em Thế đã có thai rồi Nghe vậy Cả người tôi như có luồng điện chạy qua Khiến cả tâm can bỗng chốc tê liệt Phải rất lâu sau Tôi mới có thể tìm lại được giọng nói của mình Chị vừa nói gì ạ Em có thai ấy ạ Ừ chị vừa bắt mạch cho em Theo như kinh nghiệm của chị Thế đã có thai Nhưng để chắc chắn hơn, chị đã bảo chồng em đi mua que thử rồi Hoặc lại bây giờ em có thể làm xét nghiệm máu Nhưng mà chị thấy không cần thiết đâu Bởi vì mạch em đập báo rất rõ việc em mang thai Bây giờ thử que để chắc chắn hơn thôi Bác sĩ vừa dứt lời Thì hưng từ ngoài bước vào Trên tay anh cầm theo một chiếc túi Bác sĩ mỉm cười nói Đây, chồng em mua que thử về rồi đây Em thử luôn đi Lát chị quay lại Nói xong bác sĩ rời đi Ánh mắt của Hưng khá bối rối, nhưng vẻ mặt cố tỏ ra bình thản bảo tôi, "Bác sĩ bảo anh mua cái này cho em." Hưng đưa que thử bọc trong cái túi bóng đen cho tôi, rồi anh bước ra ngoài. Tôi cầm lấy que thử, tự tính nhẩm chu kỳ kinh tháng này của tôi, hình như đã chậm hơn chục ngày, mà tôi lại chẳng để ý. Nhưng khi vào nhà vệ sinh thử, tôi vẫn cố dặn lòng, chắc chỉ là do nội tiết thay đổi nên chậm thôi. Rồi cuối cùng, chiếc que hai vạch đỏ rõ ràng bày ra trước mắt. Khiến cho cả người tôi run lẩy bẩy Thẫn thờ không nói thành lời Tôi vô thức cúi xuống Nhìn chiếc bụng vẫn còn phẳng lì của mình Rồi lại nhẹ nhàng đặt bàn tay lên đấy Trong lòng giấy lên Một nỗi sợ chưa từng có Tại sao ông trời lại chớ trêu với chúng tôi như vậy Tôi có thai rồi Thật sự có thai rồi Tôi phải làm sao Tôi không biết Mình đứng bần thần trong nhà vệ sinh bao nhiêu lâu Đến khi giọng chị bác sĩ kia vang lên Tôi mới định thần lại Em ơi, thử que chưa Kết quả thế nào rồi Tôi cầm chiếc que thử thai hai vạch đỏ chót Bước ra bên ngoài Chị bác sĩ nhìn kết quả thì mỉm cười bảo Chúc mừng em nhé. Chắc là con đầu của hai vợ chồng phải không Tôi vô thức gật đầu Dạ vâng ạ Bảo sao hai vợ chồng vẫn chưa có kinh nghiệm Mà em chậm kinh lâu chưa Em chậm hơn chục ngày rồi ạ Vậy thì có thể đi siêu âm đi Xem thai vào tổ chưa Chị ghi phiếu chỉ định siêu âm cho em nhé. Em có thể siêu âm ở phòng khám bên ngoài được không ạ Được em, ở đâu cũng được mà Chú là xem thái nhi đã vào tổ chưa thôi Dạ vâng, để em siêu bên ngoài Chị cho em xuất viện về nhà nhé Ừ, nhưng mà em thấy trong người ổn không? Nếu không thì cứ ở đây theo dõi thêm Em còn hơi mệt một tí thôi ạ Em về nhà nghỉ ngơi cho thoải mái Ừ, để chị viết giấy ra viện cho Để chồng em đi thanh toán Em biết mình có thai Thì cố gắng ăn uống đủ chất Nghỉ ngơi điều đổ Không ăn được nhiều Thì chia thành nhiều bữa nhỏ mà ăn Bây giờ em không chỉ nuôi một mình em đâu đấy Còn con của em nữa Ngày xưa chị mang thai bé nhà chị Chồng chị á, còn bắt chị nghỉ làm ở nhà cơ Vì vợ chồng chị hiếm muộn tận 8 năm mới có được muộn con Nên bây giờ chị thấy ai có thai Là chị mừng cho người ấy lắm Khi chị nói tới đây Ánh mắt sáng long lanh hạnh phúc của một người mẹ Tôi mỉm cười đáp Vâng ạ em cảm ơn chị Sau đó Hưng làm mọi thủ tục Thanh toán xuất viện cho tôi Rồi đưa tôi về nhà. Lúc bước ra khỏi bệnh viện, trời đã chuyển tối. Tôi cố gắng suy nghĩ, nhưng đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Không có đáp án rõ ràng. Tôi không biết phải làm sao mới đúng. Đôi bé đến quá bất ngờ, vượt xa suy nghĩ của tôi. Thậm chí tôi còn chưa từng một lần dám nghĩ đến việc mình sẽ có thai với Dương. Nên tôi luôn chủ động uống thuốc tránh thai sau mỗi lần chúng tôi quan hệ. Nhưng... Hình như là có một hôm tôi quên không uống. Sơ sẻ một lần, tôi đã mang thai. Tôi không dám tin đây là sự thật. Không phải là tôi không yêu trẻ con Tôi không thương con của mình Nhưng tình cảnh của tôi và anh Thực sự rất éo le Nếu như một ngày Bí mật tôi có thai với anh lộ ra Nó sẽ không khác gì quả bom Phát nổ Phá tan tất cả Thế nhưng đứa bé này không có tội Con đến là duyên nợ với tôi Từng nhịp đập của con là máu thịt của tôi Cắt đứt làm sao được Nghĩ tới đây tôi càng quyết tâm bằng mọi giá Sẽ sinh đứa bé này ra Con không có bố Không sao Con còn có mẹ Giống như tôi bao năm qua Không có bố vẫn ổn đấy thôi Tự nhiên tôi nghĩ Dương mất trí nhớ thật là tốt Ít ra khi tôi sinh đứa bé này ra Anh sẽ không nghi ngờ đó là con của anh Thế nhưng trước mắt Tôi sẽ không nói cho mẹ biết Bởi vì tôi sợ Khi em bé còn nhỏ Mẹ sẽ bắt tôi bỏ con đi Đến khi con lớn rồi Chẳng thể bỏ được nữa Thì bà sẽ phải chịu Tôi nghĩ tới đây Thì Hưng dừng xe lại trước một nhà hàng Anh vẫn như mọi người Bịm cười bảo tôi Nhàng này có món cháo chim hầm hạt sen ngon lắm đấy Em xuống ăn thử nhé Tôi lắc đầu Miệng khô khóc không muốn ăn Tôi không ăn đâu Cũng quá giờ ăn tối rồi Anh cứ vào ăn đi kẻo đói Tôi ngồi đây chờ được Hải Vân Bây giờ em không chỉ là ăn cho mình đâu Nghe anh Xuống ăn đi Hưng đến tiếng nhắc nhở tôi Tôi lại nhớ tới lời chị bác sĩ kia nói Cuối cùng đành phải gật đầu Vào ăn cùng với Hưng Hưng gọi cho tôi một bát cháo chim hầm hạt sen Còn anh thì ăn một tô phở tái Tôi ăn được vài miếng đã chẳng muốn ăn nữa Nhưng vẫn cố nuốt Vì nghĩ tới em bé trong bụng Khi ăn gần xong tôi bảo Hưng Hưng Cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi ngày hôm nay xong cứ khách sáo với anh thế Tôi cười trừ Vài giây sau mới nói tiếp Chuyện tôi co thai Tôi xin anh giữ bí mật giúp tôi Không Anh sẽ không giữ bí mật giúp em đâu Bởi vì anh muốn công bố cho tất cả mọi người cùng biết Anh là bố của đứa bé Khi Hưng nói câu này Tôi tròn xe mắt nhìn anh Mãi mới tiêu hóa được lời anh vừa nói Tôi đáp lại Hưng, anh nói cái gì vậy? Anh trúng gió à? Có em mới là người trúng gió ấy Đứa bé là con của anh Xem xe lại muốn giấu Anh đừng như vậy nữa Hưng Đứa bé chẳng liên quan gì tới anh cả Hôm đó tôi với anh chưa xảy ra chuyện gì Anh thừa biết mà Nhưng anh muốn làm bố của con em Không được sao? Anh nghiêm túc đấy Anh điên rồi Ừ, em vẫn luôn điên như vậy mà Điên vì quá yêu em đấy Anh không quan tâm bố đứa bé là ai sao? Anh không quan tâm Bởi vì anh biết người đó Không thể nào làm chỗ dựa cho em cả đời được Nghe Hưng nói tới đây Tôi giận mình tròn xe mắt nhìn anh Nói vậy là Anh cũng đoán ra được bố đứa bé là ai Tôi lại bất xác nhớ đến buổi tối Hưng đưa tôi từ trường đua ngựa trở về Khi ấy, anh đã nói hàm ý, ám chỉ Tôi đi bên anh, nhưng tâm hồn hướng về phía dương Giọng tôi hơi lạc đi Anh biết chuyện giữa tôi và anh ấy sao? Hưng nhìn thẳng vào mắt tôi, thở dài một hơi nặng nề rồi gật đầu Anh biết, chỉ là anh không hiểu tại sao em lại yêu anh ta Tôi cười khổ đáp Cũng giống như tôi, tôi cũng chẳng hiểu tại sao lại yêu tôi vậy đấy Chuyện tình cảm luôn là thứ khó hiểu nhất trên đời này mà Nhiều lúc tôi cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa Nhưng mà trải qua bao nhiêu chuyện Tôi thấy anh ấy là một người đáng để yêu Đáng để dỡ dẫm cả đời Chỉ là tôi không có phúc thôi Không phải là em không có phúc Ngược lại Phúc em rất lớn mới có thể khiến anh yêu em nhiều như vậy Mà tại sao anh quen em trước cơ mà Xem lại không yêu anh Đúng thật là bất công Người ăn không hết kẻ lần chẳng ra Tôi khẽ cười suýt còn định treo Tôi còn ngủ cùng giường với anh ấy trước khi gặp anh cơ. Sau đó lại nín đi rồi bảo, "Thử ra, tôi gặp anh ấy trước anh cơ." "Hả? Anh quen em từ ở bên Canada cơ mà. Còn em mới về nhà họ Âu được vài tháng." Tôi không tiện nói rõ, nhưng mà sự thật là tôi quen anh Dương trước cả anh. Nói tới đây, khóe mắt của tôi lại chợt đỏ lên. Hưng thấy vậy thì liền nói, "Vậy không phải là do anh kém cỏi hơn anh ta phải không?" Mà là anh đến sau anh ta một bước thôi Nhưng đổi lại Anh có mắt nhìn người hơn anh ta này Anh ta không có mắt nhìn người Nên mới không giữ em bên mình Nói xong Hương dừng lại vài giây rồi nói tiếp Đừng lo lắng hay buồn gì nữa nhá Con người ta dù sao cũng phải ăn uống ngủ nghỉ Mẹ bây giờ không chỉ ăn cho mình đâu Nên cố gắng đi tuần em muốn ăn gì nào Anh mời Tôi cười nhẹ đáp Ăn mắt cháo này no lắm rồi Hẹn anh hôm khác tôi sẽ em chọn món Sơn hào Hải Vị nhé. Lúc đó trả tiền thì đừng có tiếc đấy. Đơn giản, chỉ cần em thích ăn là được. Nói thêm vài câu nữa thì Hưng đưa tôi về nhà. Khi xe dừng lại trước cổng chung cư, anh ta chợt quay sang nhìn tôi. Gương mặt lẫn giọng nói đều nghiêm túc. Nếu có thể, anh rất mong em cho anh một cơ hội để chăm sóc cho hai mẹ con em. Em yên tâm, anh sẽ đối xử với con em thật tốt, cho con một cuộc sống như những đứa trẻ khác. Tuyệt đối sẽ không để con thiệt thòi đâu." Tôi nhìn Hưng, bị ánh mắt chân thành của anh làm cho thẫn thờ vài giây, sau đó cười nhẹ đáp, "Cảm ơn anh, nhưng mà tôi nghĩ rằng chúng ta làm bạn sẽ tốt hơn đấy." Hải Vân, em cũng suy nghĩ cho mình, thì phải suy nghĩ cho đứa bé chứ. Em có suy nghĩ kỹ những lời anh nói, anh chờ được." Lời nói của Hưng phút chốc như phá vỡ phòng tuyến trong lòng của tôi. Dù tôi luôn tự dặn lòng mình là bản thân không có bố vẫn ổn, nhưng mà tôi không thể phủ nhận, ngày nhỏ tôi đã rất mong chờ có đầy đủ bố mẹ. Mỗi khi đi trên đường thấy ai đó có đủ bố mẹ, tôi đều ngưỡng mộ và ao ước. Chỉ là sau những ngày dài ao ước trong vô vọng, thì tôi cũng chấp nhận được sự thật là mình không có bố. Và rồi cuộc sống cũng thành quen, nhưng có lúc vẫn bất chợt nghĩ đến. Nhất là hiện tại, còn chưa biết mặt mũi bố mình thế nào. Nghe tới sau này, khi con tôi chào đời cũng không biết mặt bố. Trái tim của tôi chợt thắt lại Nhưng mà tôi lại không thể vì ích kỷ của bản thân Mà làm khổ một người khác Hưng xứng đáng có một gia đình trọn vẹn Chứ không phải là tạm bỡ Tôi dõng dạc đáp Hưng Đừng phí thời gian vào tôi nữa Chúng ta chỉ có thể làm bạn thôi Tôi lên trên nhà đây Lần nữa cảm ơn anh rất nhiều Hy vọng anh sẽ giữ bí mật giúp tôi Nói xong tôi mở cửa xe bước xuống Khi tôi lên đến trên nhà Mới thấy Hưng rời đi đêm hôm ấy tôi đã cố dặn lòng Là có con rồi phải ngủ sớm Nhưng cuối cùng tới gần sáng Mới thiếp đi được một chút mấy ngày sau tôi vẫn đi làm như bình thường Nhưng tôi không đến viện thăm dương nữa Một hôm tôi tan làm về sớm Khi đi qua phòng khám sản Tôi chợt nhớ tới lời bác sĩ nói hôm trước Nên rẽ vào đăng ký siêu âm Tầm này phòng khám không quá đông Ngồi chờ hai người là tới lượt tôi Tôi nằm trên chiếc giường Bác sĩ bô lên bụng tôi một thứ gì đó Rồi dùng đầu giò chạm vào thành bụng Vừa chạm vào đầu giò Trên màn hình xuất hiện một vòng tròn rõ nét Bên trong có một phôi thai Bác sĩ nhìn tôi mỉm cười bảo Thai 6 tuần 3 ngày Có tim thai rồi đây này Để chị cho em nghe tim thai của bé nhé Nói rồi Bác sĩ cho tôi nghe tiếng nhịp tim em bé đập Khoảnh khắc ấy trái tim của tôi bỗng chốc thổn thức Cảm giác thật là kỳ diệu Trong cơ thể của tôi có một sinh linh bé nhỏ Đập cùng nhịp đập với tôi Tình mẫu tử thiêng liêng trỗi dậy ngay giây phút này Tôi càng quyết tâm bằng mọi giá Tôi cũng phải sinh ra đứa bé này trên đời Trong lúc tôi đang ngẩn ngơi suy nghĩ Thì bác sĩ lên tiếng tiếp Em yên tâm nhé Trên siêu âm hiện tại tất cả đều bình thường Nhịp tim của em bé là 148 trên 1 phút Hẹn em 2 tuần nữa Đến kiểm tra lại Dạ vâng Em cảm ơn chị ạ Mà tầm này có phải bổ sung gì không chị Ở nhà em đã uống gì chưa? Dạ chưa. Lát chị kê cho em vitamin tổng hợp cho em. hỗ trợ sự phát triển của thai nhi, em chịu khó ăn uống những thực phẩm dinh dưỡng, giàu axit folic, canxi, sắt, protein, đặc biệt là axit folic là dưỡng chất quan trọng giúp ngăn ngừa dị tật ống thần kinh ở thai nhi. Em về có thể tra trên mạng những thực phẩm giàu những chất dinh dưỡng đó để bổ sung nhé. Dạ vâng, em biết rồi ạ. Nhờ chị kê giúp em đơn thuốc. Ừ em. Khi về tới nhà Tôi lấy kết quả siêu âm ra xem một lần nữa rất lâu Em bé của tôi bây giờ Mới chỉ là một chấm nhỏ Giống như hạt đỗ tương Tôi đưa tay ra nhẹ nhàng Sò lên dấu chấm trên màn hình siêu âm Rồi lại sò xuống bụng của mình bên trong này thực sự Đã ấp ủ một sinh mệnh sao Một đứa con của tôi và xương sao Đến giờ phút này tôi vẫn có chút không dám tin Sau đó tôi lại bất xác Nở ra một nụ cười Có chút ngượng ngủng nói nhỏ Con nhất định phải ngoan ngoãn Ở yên trong đó phát triển khỏe mạnh Đủ tháng đủ ngày Ra với mẹ nhé Lời tôi vừa dứt thì bỗng một Bàn tay từ phía sau vươn đến Giật để tờ kết quả siêu âm của tôi Tôi giật đầu, giật mình quay đầu lại Thấy gương mặt của mẹ Khiến cả người tôi như chết đứng Tôi không biết là mẹ vào đây từ lúc nào Hay bởi vì tôi đang quá chăm chú Nên không để ý Mẹ nhìn tờ kết quả siêu âm của tôi rất lâu Với gương mặt thất kinh Cả người lặng đi một hồi Lào đảo lùi về phía sau Rất lâu sau mới có thể ngước mắt nhìn tôi Hai mắt đỏ ngầu và gạo lên Hải Vân Cái gì thế này Cái gì thế này Tôi nhớ lần đầu khi mẹ biết tôi ngủ với Dương Lúc ấy gương mặt của mẹ rất kinh hoàng Nhưng bây giờ Nó còn kinh hoàng gấp trăm ngàn lần khi ấy Tôi biết là không thể xấu được nữa Nên đành nói thật Mẹ Con có thai rồi Ngay từ chính miệng tôi thừa nhận Mẹ tôi kinh hãi mở to đôi mắt nhìn tôi Mẹ mới nói thành lời Giọng như lạc hết cả đi Mẹ bảo mày thế nào Mẹ dặn mày tránh thai vào cơ mà Sao mày lại để xảy ra chuyện này hả con mày có biết hậu quả sẽ kinh khủng lắm không Thẳng Dương bây giờ nó còn không nhớ mày là ai đâu con Cũng không thể để cho mọi người biết mày mang thai con của nó được Tôi nhìn mẹ bình tĩnh đáp Đứa bé là con của con Của mình con thôi Không là con của ai cả Nên giờ không nhớ ra con cũng chẳng có liên quan Mẹ Con nghĩ kỹ rồi Con sẽ sinh đứa bé này ra Nuôi dạy nó lên người Con xin mẹ cho con giữ cái tha này lại à Gì cơ Con nói cái gì Sinh đứa bé này ra Không được Tôi đã biết trước Nếu như mẹ biết chuyện Sẽ không cho tôi giữ lại đứa bé Nên tôi cũng không quá ngạc nhiên Chỉ là vẫn rất đau lòng Đứa bé là con của con mà mẹ Con không thể phá bỏ con của mình được Dù mẹ có nói gì đi chăng nữa Thì con cũng sẽ giữ lại con của mình Mẹ tôi nghe vậy như hóa điên Định lao lên đánh tôi Nhưng sau cùng Giữ chặt hai vai của tôi và rung mạnh mà tỉnh táo lại ngay cho mẹ Cứ đứa con gái ngu ngốc này Mẹ có biết nếu như sinh đứa bé này ra Thì cuộc đời của mày sẽ coi như chấm hết không Mà nhiều tương lai mẹ vẽ ra cho mày Sẽ bị tan tảnh như mây khói Đời mẹ đã khóa cổ và nhục nhã rồi Mày không thể khổ hơn mẹ được Mẹ chỉ có mày là con gái duy nhất Ngày hôm nay mày nghĩ mẹ ác cũng được Nhân lúc Đứa bé còn là giọt máu chưa thành hình Thì coi như kiếp này mày không có duyên với nó đi Đó được đầu thai vào một nhà Có đầy đủ cả bố cả mẹ đi con Nhìn đánh mắt kiên quyết của mẹ sống lưng của tôi chợt lạnh toát Tôi biết tính mẹ Chắc chắn bằng mọi giá Mẹ sẽ ép tôi phá bỏ đứa bé Tôi run sợ Với rơi nước mắt và lắc đầu đáp Mẹ không được ép con bỏ con của con Mẹ không có quyền đó Nếu mẹ cứ ép con, con sẽ chết cho mẹ xem Đừng có lấy cái chết ra để dọa mẹ mày mà chết thì cùng lắm mẹ cũng chết theo mày Còn hơn là mẹ chứng kiến cuộc đời của mày khổ sở Con không khổ Bây giờ mẹ đơn thân đầy ra Hạnh phúc của một người phụ nữ Là được làm mẹ Sao mẹ lại muốn tức quyền làm mẹ của con Mẹ không muốn tước quyền làm mẹ của mày Mẹ chỉ muốn mà lấy chồng sinh con đàng hoàng Chứ không phải là mang tiếng trở hoang như mẹ Còn chưa kể Nó còn là con của thằng Dương nữa Mẹ nói tới đây Thì nước mắt trở tuôn ra khỏi bờ mi Tôi nhìn mẹ vừa khóc vừa đáp Mẹ Năm xưa bố bỏ mẹ Nhưng mẹ vẫn sinh con ra Chẳng lẽ mẹ luôn hối hận khi đã sinh ra con à? Không Mẹ chưa bao giờ hối hận Vậy tại sao bây giờ mẹ lại ép con Phải bỏ con của mình Mẹ yêu thương con bao nhiêu Thì con cũng yêu thương con của con như mẹ từng yêu con mà Chưa kể đứa bé cũng là cháu ngoài của mẹ Mẹ tôi bị hỏi đến á khẩu Trong ánh mắt tràn ngập sự say dứt và đau lòng Tôi cứ tưởng mẹ đã mùi lòng Nhưng mẹ lại nói Hải Vân Con còn trẻ Sau này con sẽ như những đứa con khác Ngày mai mẹ sẽ đưa con đến bệnh viện Mẹ mang tiếng ác cũng được Con hận mẹ cũng được Mẹ quyết định rồi Mẹ sẽ không thay đổi đâu Khi mẹ tôi vừa dứt lời Thì bỗng một giọng nói từ ngoài cửa vang lên Cháu xin cô đừng bắt Vân bỏ đứa bé Đứa bé là con của cháu Cháu sẽ chịu trách nhiệm với mẹ con cô ấy Khi nghe thấy hưng đang đứng đó Cả tôi và mẹ đều bàng hoàng Tay của anh cầm theo một túi đồ và một giỏ trái cây Anh bình tĩnh bước đến đặt túi đồ và giỏ trái cây lên bàn Sau đó quay sang bảo tôi Anh có một người bạn bán trái cây nhập khẩu Bạn anh bảo trái cây này rất sạch Anh mua cho hai mẹ con À anh mua cả sữa bầu nữa Nó có mấy vị Anh không biết em thích vị nào Nên mua tất về cho em thử đấy Mẹ tôi vẻ mặt hoang mang nhìn Hưng Hưng Cháu biết Vân có thai sao Hưng thản nhiên trả lời Cháu biết ạ Cháu xin cô đừng bắt Vân phá bỏ đứa bé này Vì đứa bé cũng là con của cháu Mẹ tôi ngạc nhiên mãi mới nói lên lời Cháu chấp nhận đứa bé là con của cháu sao Dạ vâng ạ Cháu hứa bằng danh dự của cháu Cháu sẽ yêu thương hai mẹ con cô ấy Và bảo vệ mẹ con cô ấy thật là tốt Lúc này Mẹ quay sang nhìn tôi Trước mặt Hưng Mẹ như đã chẳng còn ngần ngại mà hỏi thẳng Hải Vân Hưng nói như vậy rồi thì con quyết định đi Con có đồng ý lấy Hưng để có một gia đình hạnh phúc đầy đủ không Tiếng câu từng chữ mẹ nói Không khác gì con sao rạch lên ngực của tôi Giống như dồn tôi vào bước đường Không cho tôi còn sự lựa chọn nào khác Tôi biết tính của mẹ Nếu như hôm nay tôi không đồng ý Thì bằng mọi giá mẹ sẽ bắt tôi bỏ đứa nhỏ Nhưng tôi cũng không muốn về sự ích kỷ của bản thân Mà hưởng tới hạnh phúc cả đời của Hưng Trong lúc tôi còn đang ngơ ngẩn Thương bất ngờ nắm lấy tay của tôi Ánh mắt nhìn tôi đầy chân thành Tôi nhìn anh Xin phép cho tôi một lần được ích kỷ vì con mình Tôi gật đầu Đậu lưỡi tê buốt Rất lâu sau mới có thể nói được nên lời Con đồng ý Mẹ tôi nghe vậy liền mỉm cười Hưng Cô hy vọng từ nay về sau Con sẽ đối xử với mẹ con con bé thật là tốt nhé Cô tin là con làm được Dạ vâng cô yên tâm ạ Sau đó Mẹ tôi và Hưng còn nói chuyện gì đó Nhưng tôi chẳng nghe được âm thanh nào tròn vành Bờ vai của tôi khẽ run lên Muốn cắn chặt môi Nhưng chẳng đủ sức Mà cho tới khi Hưng và mẹ tôi về rồi Mà tâm hồn của tôi vẫn không thể bình tĩnh trở lại Cứ lang thang Lìa xa khỏi thân xác Tới nửa đêm Tin nhắn của Hưng gửi đến Cảm ơn em đã đồng ý Kết hôn với anh Tôi cười khổ nhắn lại Hưng, anh đúng là tên ngốc Anh không ngốc Bởi vì anh thấy mình quá có phúc cưới được em, lại còn có thêm một đứa con Hải Vân à Em yên tâm Anh sẽ cho mẹ con em một cuộc sống hạnh phúc Muộn rồi, em ngủ đi nhé Yêu em Tôi nhắn lại một câu Bất kể khi nào anh cảm thấy hối hận Thì bảo tôi nhé Sau đó tôi tắt điện thoại đi ngủ Ngày hôm sau Hưng từ đón tôi đi làm tới rất sớm Còn bắt tôi ăn uống đầy đủ mới được đi làm Tới chiều Anh đón tôi tan làm về Còn đưa tôi đi ăn những món ăn mà tôi thích Mấy ngày tiếp theo trôi qua Ngày nào cũng vậy Vì cảm động trước sự quan tâm của Hưng Tôi cũng cố mở lòng hơn một chút Cho tới một hôm Chúng tôi đang trên đường về Theo gọi điện đến Mời cả hai chúng tôi tối nay Tới nhà hàng dùng bữa cơm liên hoan Dương mạnh khỏe xuất viện về nhà Lúc chúng tôi đến Một mâm cơm thịnh soạn đã bày sẵn trên bàn Có cả Minh Châu và bố mẹ cô ấy ở đó Ông thấy tôi và Hương thì liền gọi Hai đứa lại đây Ông chờ hai đứa nãy giờ Dạ vâng ông Nói xong tôi và Hương cũng quay sang chào Minh Châu và bố mẹ cô ấy Theo phép lịch sử Lúc này Dương cũng từ trong bước ra Anh nhìn tôi ánh mắt xa lạ như lúc mới tỉnh Sau đó anh quay sang hỏi Hương Hôm nay xếp Hương rảnh rỗi Đến nhà tôi vậy Dương vẫn nhớ Hưng nhưng lại không nhớ những gì liên quan đến tôi và Hưng về như ký ức về tôi anh đã xóa sạch sẽ Ông nghe vậy liền nói Dương, Hưng là người yêu của cháu Vân Bố mới gọi hai đứa đến Nghe vậy, Dương khẽ nhíu mày Anh quay sang mẹ tôi đang đứng gần đó Khỏe môi khẽ cong lên nụ cười mỉa mai Chúc mừng chị sâu nhé Cô chẳng dễ như xếp Hưng thì thật là nhất rồi Mẹ tôi cười gượng đáp Cảm ơn chú Nói thêm vài câu nữa thì nhân về Cả nhà đông đủ rồi Ông liền mời mọi người ngồi xuống bàn ăn Một bữa cơm gia đình với vô vàn biểu cảm Ông ngồi giữa bàn Nét mặt tươi cười vui vẻ Tôi, Hưng, mẹ và nhân ngồi đối diện Với cả nhà Minh Châu và Dương Tôi không hiểu sao khi bố Minh Châu nhìn mẹ tôi Mỗi lần nhìn Ánh mắt ấy lại giống như mắc nợ Kể cả khi ông quay sang nhìn tôi cũng vậy Nhưng chưa kịp nghĩ gì nhiều Thì Hưng gắp một con tôm đã bóc vỏ vào bát cho tôi Em ăn đi Phải nhiều vào đấy Trong suốt bữa ăn Chủ yếu là ông, mẹ con Minh Châu và Hưng nói nhiều Khi bữa ăn kết thúc Minh Châu mặt vui vẻ nói Hôm nay nhân dịp mọi người trong nhà mình Có mặt đông đủ ở đây Con xin trịnh trọng thông báo với tất cả mọi người Một tin vui Đó là Nói tới đây Minh Châu quay sang nhìn Dương Ánh mắt tràn ngập niềm hạnh phúc Con và anh Dương sắp được làm bố mẹ rồi ạ Con có thai rồi Có thai Hai từ thôi nhưng lại giống như Một quả bom nổ bên tai của tôi Cả thế giới quanh tôi như sụt lún Khỏi phải nói Khi ông và bố mẹ Minh Châu nghe như vậy Thì vui biết nhường nào Ánh mắt ngập tràn điểm hạnh phúc Nhất là ông và mẹ Minh Châu liên tục hỏi Con có thai thật sao? Vậy là bố sắp được làm ông nội Minh Châu cười tươi gật đầu Dạ vâng ạ Mẹ của Minh Châu hỏi Con đi khám chưa? Thai được mấy tuần rồi Dạ con mới đi siêu âm về Tha được 7 tuần rồi ạ Ông bảo Con bé này biết có thai Mà mấy hôm trước còn cứ ở viện chăm chồng Lo lắng cho chồng cũng được thôi Mẹ cũng phải lo cho đứa bé trong bụng nữa chứ Dạ Hôm đó con chưa chắc chắn bố ạ Hôm nay con đi siêu âm về Chắc chắn con mới nói cho mọi người biết Nói xong Mình châu quay sang nhìn Dương Dịu dàng nói Chúng mình sắp được làm bố mẹ rồi Anh vui không ạ Lúc ấy tôi vô thức liếc mắt nhìn Dương Nhưng tôi chưa kịp xem sắc mặt của anh thế nào tôi thấy ánh mắt của Minh Châu nhìn mình Nên tôi liền đưa mắt nhìn về hướng khác Sau đó giọng của Dương nhạt nhạt vang lên Cảm ơn em Nhân ngồi bên cạnh tôi Gửi tươi nói Chúc mừng chú Thím Vì là năm nay nhà họ Âu sẽ đón thêm thành viên mới Và cháu cũng sắp có em rồi Ông nội cửa tươi gật đầu Phải Chú Thím kết hôn xong Thì tới lượt cháu Vân và cháu Hưng Hai đứa cũng tính xem thế nào đi, rồi cả nhân nữa." Ông vừa dứt lời, thì mẹ tôi mỉm cười lên tiếng. "Nhân tiện nhà chú Dương có tin vui, thì con cũng xin khóc vui với gia đình mình một tin. Hôm vừa rồi, cháu Hưng và cháu Vân quyết định kết hôn trong năm nay. Bây giờ chỉ chờ công việc của chú Dương xong thì tới cháu Vân luôn ạ." Ông nghe vậy thì lại càng cười lớn. "Vậy thì quá tốt rồi. Biết đầu năm nay bố vừa được đón cháu, lại vừa được đón chắc. Nào, để chúc mừng hai tin vui ngày hôm nay." Cả nhà mình cũng nâng ly nào Nói rồi Mọi người nâng ly chúc mừng nhau Đàn ông thì uống rượu Phụ nữ thì uống nước trái cây Tôi uống một ngụm nước cam Chợt cảm thấy nước cam hôm nay không có vị chua Mà còn có vị đắng Nhất là khi thấy ánh mắt của Minh Châu Hạnh phúc tựa đầu vào vai của Dương Trái tim của tôi như bị vỡ nát Cuối cùng Bữa ăn cũng kết thúc lúc 8 giờ 25 phút Ăn cơm xong thì Mọi người ngồi lại uống trà Chẳng biết sao bình thường mùi hương của trà tuyết san tôi rất thích Nhưng ngày hôm nay thoáng người qua thôi Mà cổ họng bỗng lợn lên cơn buồn nôn Tôi nhăn mặt dọc vào cốt điện thoại Nhưng xin phép đứng dậy y ra ngoài Bên ngoài Bầu trời đang mưa Nhiệt độ giảm xuống nên hơi xe lạnh Nhưng không khí rất trong lành Những khóm hoa trà nở rộ dưới bầu trời mưa Tôi nhìn thấy như vậy Tinh thật trận cảm thấy dễ chịu hơn một chút Khi tôi đang đứng Tôi chợt thấy một giọng nói của ai đó Nghe điện thoại vọng từ phía sau Ừ tôi biết rồi Ok tôi sẽ cho trợ lý mang hợp đồng qua vào sáng mai Chào anh Tôi giật mình quay lại Nhìn thấy bố của Minh Châu đang đứng phía sau mình Theo phép định sự tôi gật đầu chào một tiếng Không biết có phải chú ấy cũng không nghĩ tôi ở đây hay sao Mà khi nhìn thấy tôi Gương mặt chợt sững lại Ánh mắt giống như chất chứa một điều gì đó rất khó nói Chú ấy nhẹ giọng hỏi tôi Trời mưa nên thời tiết hơi xe lạnh Cháu đứng ở đây cẩn thận cảm lạnh đấy Dạ không sao đâu ạ Cháu mới đứng chơi lâu nên không sao đâu Mà cháu quyết định lấy hưng Cậu Hưng đó thật đấy à? Hàng lúc mày của tôi khẽ nhíu lại Tôi hơi ngạc nhiên vì chú lại quan tâm Tới việc riêng của mình Có lẽ chú ấy thấy tôi như vậy Liền nói thêm À Chú là đối tác làm ăn lâu năm với bố cậu Hưng Chú thấy cả bố và mẹ của cậu ấy Đều là người rất tốt hiền lành và tử tế. Cậu Hưng cũng ngoan ngoãn, là người đàn ông tốt. Chúc mừng cháu đã tìm được đúng người. Tôi cười gượng đáp. Dạ vâng, cháu cảm ơn ạ Chú ấy nhìn tôi, khóe môi chặt mấp máy như muốn nói điều gì đó, nhưng mà khi vừa mở miệng nói tiếp, thì giọng mẹ tôi vang lên cắt ngang. Hải vân, muộn rồi đấy, mẹ đưa con về. Hưng có việc mẹ bảo cậu ấy về trước rồi. Nói xong, mẹ tôi bình thản bước qua bố Minh Châu. Cương mặt lạnh lùng Nhưng không thấy sự xuất hiện của ông ấy Mà tôi thấy khoảnh khắc khi mẹ tôi lướt qua ông ấy Khoảng môi của ông hơi run rẩy Ánh mắt như muốn níu lại Mẹ tôi nói Đi thôi con Để con vào chào hỏi ông và mọi người một tiếng Không cần đâu Mẹ xin phép cho con rồi Về tôi không muộn Nói xong Mẹ gặp tay của tôi bước thẳng ra ngoài xe Trên đường về Khi chiếc xe vừa lăn bánh ra khỏi biệt thự một đoạn Thì mẹ bảo tôi Hải Vân này Sau này con tránh xa ông ta ra nhé Đừng tiếp xúc gần làm gì Ông ta Ý mẹ là bố Minh Châu ấy à? Phải đấy Sao mẹ lại nói như vậy là sao Vì ông ta không phải là một người tốt Nên con gặp ấy Thì cứ coi như là không thấy đi Như vậy kỳ lắm mẹ Dù sao thì chú ấy Không có làm gì con đâu Cả nhà họ đều không phải là người tốt đâu Kể cả cái Minh Châu cũng vậy Nên mẹ không muốn con tiếp xúc nhiều với những người như vậy Ngoại trừ trường hợp bắt buộc Khi mẹ nói ra những lời này Tôi chẳng hiểu sao thái độ của mẹ Còn gai gắt hơn là khi nhắc tới Dương Sau đó tôi cũng không nói gì nữa Chỉ lặng lẽ thở dài Rồi nhìn ra ngoài ô cửa kính Các bạn khán thính giả thân mến Các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện này Thu hệ hy vọng rằng Các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh Bằng cách nhấn đăng ký kênh Like, chia sẻ video Và để lại bình luận ở bên dưới nhé